Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trước khi đi vào buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được cảm ơn bạn Trương Thành Huy đã donate ủng hộ buổi truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Chúc bạn và mọi người nghe truyện thật vui vẻ. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đón nghe các nội dung tiếp theo của bộ truyện dài kỳ Ma Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Vô chuẩn được phát sóng trên kênh MC Ngọc Việt. Quý vị đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video. Cho Ngọc Việt một like, subscribe kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện Phần 2. Mau Sơn Quỷ Môn Tuật mang tên U Minh Thoại Tà. Quyền 7. Tập 5 Lần đầu bình tĩnh lại, tôi hồi suy nghĩ hốt đột, tôi khởi động xa. Thông thả nhìn cánh cổng với kiến trúc ác ma đó. Psycho lý do cho sự thay đổi của vòng xoay. Nếu hiểu rõ, nói không chừng tôi có thể tìm được lối ra. Vì thế mặc dù có nguy hiểm, tôi cũng phải khám phá bằng được. Nhiều khi đối mặt với tình huống như vậy, cũng chỉ có năm chữ mà thôi. Đó chính là không có sự lựa chọn. Bây giờ chính là lúc ấy. Nếu tôi không tiến về phía trước thì cứ trốn trong nhà tù an toàn là được rồi. Cần gì phải mạo hiểm ra ngoài? tìm kiếm sự thật làm chi? Bây giờ những nơi khác không có biến hóa, chỉ có vòng xoay là thay đổi đáng kể. Tại sao tôi có thể bỏ cuộc giữ trường được? Xe chạy đến trước cổng thì đột nhiên chết máy, không thể nào khởi động được. Tôi cảm ứng được, lực lượng thần bí làm cho chiếc xe mất động năng. Nếu chạy giật lùi thì nó sẽ trở lại bình thường. Xem ra cánh cổng mở rộng, nhưng hành khách chỉ có thể đi bộ vào bên trong. không được lái xe vào. Trong lòng tôi hiểu rõ điều này, thở dày ra một hơi, đưa tay kéo ba lô, phao khí và vật phẩm bên trong vẫn đầy đủ. Đây chứ là niềm tin của tôi. Không có quỷ quái hộ thân, tôi chỉ có thể dựa vào pháp lực, bùa chú đan dược vào ngoại lực cơ sở khác. Không trần trở nữa, tôi đeo ba lô, bước xuống xe. Ẩm dưng nhãn vận đùa pháp lực, quan sát xung quanh, nhưng tôi không thể nào nhìn thấy quá xa. Đường vào không thẳng mà là uốn lượn. Bóng tối không thể nào ngăn chặn tầm nhìn của tôi, nhưng tôi không thể nhìn xuyên qua đường cong được. Tôi chỉ có thể thăm dò từng bước. Cầm đao mộc kiếm trong tay, tôi vận chuyển pháp lực trong người, tiến về phía trước một bước, đi vào trong miệng ác ma. Khoảnh khắc chân tôi bước xuống sàn đá lạnh lẽo cứng rắn, tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống mấy chục độ, giống như là từ tỉnh Vân trở về miền Bắc. và một đông vậy. Nhiệt độ chênh lệch quá lớn khiến tôi phải dùng mình. Tôi tự hít vào một hơi, ngẫm như một lát rồi lấy mặt nạ trong ba lô đeo lên. Giờ phút này, tôi chính là Thiểm Phổ Tula. Vận công chống lại cái lạnh, tôi lại tiếp tục sải bước về phía trước, cũng chú ý cố gắng không gây ra tiếng động nào. Đồng thời, chuẩn thành hô hấp bên trong. Ở nơi quỷ quái này, nếu như ẩn dấu mấy tạo quái gì đó, Tôi mà kêu lên thì chẳng các nào đánh dấu vị trí của mình giúp bọn chúng, vậy thì quá là ngốc rồi. Khúc cua đầu tiên ở ngay trước mắt, tôi để cao cảnh giác, bèn giơ đao mộc kiếm trong tay, song tới nhanh như một cơn gió vậy. Tim tôi đột ngột nhảy dựng. Vừa mới rẽ ngoặt thì đối diện đã xuất hiện bóng người, suýt nữa thì tôi đã đâm vào người đó. Đợi đến khi nhìn kỹ lại thì thấy Có một người giấy đang lặng lẽ đứng ở giữa lối đi Đó là một người giấy nữ Bím tóc dài, mặc xiêm y hoa Cương mặt của nó trắng mệch, hốc mắt cũng trắng xóa Cô ta chưa được vẽ mắt Người giấy chưa vẽ mắt Cho dù được chế tạo đặc biệt Thì cũng không bị tà linh bám vào Không có nguy hiểm gì Không biết là trò đùa quái cờ của ai Đằng sau khúc cua có một người giấy Kích thức tương đương với người bình thường Đây là cô ý dọa người Có ý định xấu đây mà. Tôi mắng một tiếng trong lòng. Chú ý thấy dưới chân người giấy có một cây bút lông. Ngòi bút có chấm chu xa. Ý tứ rất là rõ ràng. Đó là muốn vị khách bước vào nơi này tự vẽ mắt trong người giấy. Ý gì vậy chứ? Sau khi vẽ mắt, tà Linh sẽ bám vào người giấy. Chẳng phải sẽ lập tức công kích ta sao? Ai lại làm theo chứ? Tôi bền cười khải. Sau đó đi vòng qua người giấy, phớt lờ lời nhắc này mà tiếp tục đi về phía trước. 2 phút sau, tôi trợn tròn mắt. Trước mặt tôi có ba ngã rẽ. Tôi chợt hiểu, người giấy nữ chính là người dân đường. Nếu tôi không sử dụng cô ta thì sẽ nhầm đường, không cẩn thận sẽ còn bị lạc mất. Tôi mơ hồ cảm nhận được dao động cấm chế, không còn nghi ngờ gì nữa. Nơi đây có trận pháp vô biên vi đại. Là loại rất cao cấp Về lý thuyết mà nói Nó có thể mở rộng diện tích bên trong Gấp nghìn lần Trong không gian rộng lớn như vậy Nếu không có người dân đường Thì hậu quả từng là khó lường Tôi vừa chửi vừa quay về Cuối cùng thì vẫn trở về Nga Sẽ Có người giấy Dù không tình nguyện Thì tôi cũng chỉ có thể nhặt bút lông dưới đất Kiên trì mà chấm hai chấm đỏ Vào hốc mắt trong sống của người giấy Tiền Tây ném một lông sắt một bên, sau đó tôi lùi lại vài bước, lẳng lặng chờ đợi. Tôi cũng không chờ đợi quá lâu, khoảng mười mấy giây sau, gió âm đột nhiên thổi tới, sau đó là tiếng thở dài sâu kín. Tôi thấy rõ bóng xanh sinh ra từ trong hư vô, chỉnh nhóang lên một cái, liền nhập vào trong người giấy. Trong lòng tôi chợt thất lại. Tà linh bám vào người giấy này, thuộc cấp bậc mãnh quỷ. Cô ta mặc áo choàng viền xanh lam. Màu xanh ngoài viền đang mơ hồ tràn vào bên trong. Vậy có nghĩa là sau này áo choàng sẽ biến thành màu xanh lam luôn sao? Đây chính là lam y quỷ, cô ta rất là nguy hiểm. Tôi lùi lại vài bước, cả người đều đầy đề phòng cao độ. Tiếng cười quái gở đột nhiên vang lên. Đôi mắt của người giấy như bị lực lượng nào đó xúc tác, chuyển động từ trên xuống dưới trong hốc mắt. Giao động không đối xứng, hết vòng này đến vòng khác. Cảnh tượng này khiến tôi phải troang váng một trận, rồi giận dữ màu quát. Im đi! Con người của người giấy không còn chuyển động, cũng không phát ra tiếng cười quỷ dị nữa, mà chỉ nhìn chầm chầm vào tôi rất đáng sợ. Người nhìn cái gì? Người có biết người đang làm gì không? Sao người còn không dứt đường? Tôi tức giận chỉ đảm bầu kiếm vào cô ta. Hứ hứ hứ. Vị khách thì xấu xa này, này thật là vô lý. vô lý." Giọng nói của người sấy thật lạt bén nhọn chói tai. "Bớt nói nhảm đi, mau dẫn đường." Tôi sút ruột quát. <cười> "Các hạ đừng gân nóng lòng. lòng, theo như quy tắc của nơi đây, nếu ngươi muốn tham gia vào sự kiện quan trọng, hoặc là ngươi xuất trình thư mời, hoặc là ngươi đón một đợt công kích của ta mà không bị thương, bằng không thì ngươi không đủ tư cách." Nữ người giấy cực kỳ lạnh lùng và kiêu ngạo. Tham gia sự kiện quan trọng sao? Trong lòng tôi chấn động bột phèn. Ông đây không có thư mời, chỉ là tình cờ xông vào đây, ta chọn cách hay, ngươi có thể ra tay đi. Tôi lạnh lùng đáp trả. Vậy thì ta sẽ không khách sáo, mau tiếp chiêu đi. Sau khi xuất lời, nữ quỷ người giấy bắt đầu chuyển động, chỉ trong chốc lát Tôi cảm thấy dường như trước mắt mình chỉ còn lại ảo ảnh. Tôi đếm sơ qua, có thể có tới hơn 20 người sau. Thân pháp của cô ta lợi hại đến mức này rồi ư? Quan trọng là ảo ảnh mà cô ta tạo ra, còn mang theo tả khí bản thể. Lực lượng người trang rất là mạnh mẽ, nhìn thoáng qua thì không thể nào phân biệt được đâu là quỷ thật, đâu là quỷ giả. Mặc dù tôi mở âm dương nhãn, thì cũng không thể nhìn rõ được rốt cuộc đâu mới là bản thể. còi về nói, nếu bị cô ta tổn thương, tôi sẽ mất đi tư cách tiến vào nơi đây. Tôi không hề do so dự, thúc dục nhãn thuật thất thốn. Trong vòng 1 phần nghìn giây, tầm nhìn của tôi đã thay đổi. Trước mắt tôi đều là những người giấy được tạo thành từ đường năng lượng và tiết điểm năng lượng. Gần như ngay lập tức, tôi đã khóa chặt người giấy có nhiều tiết điểm nhất. Cô ta đang ở vị trí cách tôi khoảng 5 mét về phía bên trái, đang lao về phía trước. Nếu không thể nhanh chóng xác định được bản thể của cô ta, cho dù lần này tôi có tránh thoát thì cũng không thể nào bình yên vô sự được. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã nhìn thấu chu thức của cô ta, cô ta không còn cơ hội để làm cho tôi bị thương nữa. Chỉ vậy thôi sao? Tôi khinh thường châm chọc, cũng không vận dụng quỷ di chi thuật để mà né tránh, mà vung đảm bộ kiếm ra, dẫn động phong lôi và âm hòa, chém về phía nữ người giấy. Ngươi nhìn người thấu thủ đoạn của, của ta, làm sao có thể, sao chứ? Có thể chứ?" Nữ người giới ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Đao màu kiếm tiến lại gần cô ta, cô ta chỉ có thể cứng rắn cản lại. Chỉ với một đòn mà đã đánh bay ra ngoài, trên người xuất hiện vài vết cháy xém. Cô ta chật vật rơi xuống đất, giống như là người thật có trọng lượng, lùi lại mười mấy bước, lúc này mới khiếp sợ nhìn tôi. Tôi thấy đao độ thì dừng lại, không thừa thắng xông lên. Sa Hoa, ta đã có tư cách để mà tiến vào chưa?" Tôi tiện tay vung kiếm, cười lạnh hỏi. Nữ người giấy im lặng một lát, khơi cúi người với tôi, sau đó nói: "Các hạ đã đủ tư cách, xin mời đi theo ta." Dứt lời, cô ta xoay người rời đi. Tôi khẽ cười, giữ khoảng cách 5 song mét với cô ta, đi theo sau cô ta. Sau đó không lâu, tôi đã đi đến ngã ba. Nữ người giấy không hề do dự, Đi về phía con đường ngoài cùng bên phải. Tôi do dự một chút, rồi vẫn đi theo cô ta. Hành trình sau đó rất kỳ lạ. Vô số con đường đan xen giải đặc, tạo thành mạng lưới đường bộ lớn nhất và phức tạp nhất. Tôi dẫy trái dẫy phải theo cô ta nửa giờ, cảm thấy đầu vắng mất hoa. Trong lòng lại thầm kêu lên may mắn vì không cứng đầu muốn tự tìm đường. Bằng không thì tôi cũng không thể nào biết được mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để mà xác định đường đi. Mấu chốt là đôi khi đi lên nhưng cũng có đôi lúc đi xuống. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể xác định tôi có đang ở dưới lòng đất hay không. Con đường quá là phức tạp. Mặc dù tôi có trí nhớ siêu phàm, thế cũng cảm thấy chóng mặt. Chứng minh rằng trong này còn có rất nhiều ta trận mê hoặc tâm thần, cho nên tôi mới không nhớ đường được. Có thể thế người sắp xếp nơi đây cẩn thận đến mức nào, thậm chí còn rất là gian xảo. Cuối cùng thì trước khi tôi hết kiên nhẫn, nữ người giấy mới dừng bước, nhưng mà bọn tôi vẫn đang ở trong lôi đi. Tôi còn chưa kịp hỏi thì nữ người giấy đột nhiên đâm đầu vào vách tường bên cạnh. Sau một tiếng ngầm ầm vang lên, xung quanh rung chuyển vài lần, giống như là đầu sắt đập vào tường. Sao có thể tạo ra lực va chạm mạnh như vậy chứ? Trên tường xuất hiện một vết nứt lớn, giống như có hai bàn tay kéo ra hai bên, vách tường nhanh chóng được tách ra. Lúc này, có một con đường mới hiện ra. Hai cái đèn lồng đỏ khổng lồ có đường kính lên đến 10 mét treo ở cuối lối đi. Dưới đó có cánh cửa tối om, trước cửa có hai nam người giấy đứng ở hai bên. Vừa nghe thấy tiếng động, hai nam người giấy với đôi mắt đen kịt quay đầu nhìn lại. Tôi chỉ cảm thấy phía trước biến thành một núi thây biển máu. Phần phật, không ngừng có những cơn sóng máu ập tới, trong đó đều là thi thể chết thảm. Cổ pháp sư nhân loại, có đại năng yêu tộc, còn có thi thể quái thú với hình thù quái dị, tất cả đều đang trôi nổi trong biển máu. Tản ra mùi máu tươi và mùi hôi thối, khiến cho người ta phải ghê tởm. Dạ dài tôi chảo dâng một trận. "Muốn chơi huấn thuật với ta sao?" Tôi tức giận nghiến răng, trong lòng mặc niệm, "Quỷ môn tĩnh tâm chú." Tôi niệm ba lần liên tục, ảo ảnh trước mắt vỡ vụn. Trước cửa lớn đen kịt, hai nam người giấy đồng thanh kêu lên một tiếng. Nữ người giấy bên cạnh trầm rãi quay đầu nhìn tôi. Mặc dù người giấy không có biểu cảm gì, nhưng tôi vẫn hiểu ý, cô ta đang rất là sốc. Tôi thoát khỏi huyễn cảnh thuật quá nhanh, chỉ mất vài giây, người giấy không ngạc nhiên mới lạ. Giỏi lắm, theo quy định, phải vượt qua huyễn cảnh này mới có thể vào cửa. Các cậu vào được rồi. Nếu như tiền thì vui lòng báo tên. Một nam người giấy trong đó nói chuyện rất là khách sáo. Tôi mới hiểu được, muốn vào bên trong phải vượt qua hai cửa ải. Thiểm phổ Tu La, tôi báo tên họ. Không có thư mời, Thiểm phổ Tu La, đủ tư cách tham gia, xin hãy mở cửa. Năm người giấy quay lại hét lớn vào bên trong. Cánh cửa tôi tâm được mở, phát ra từng tiếng kéo kẹt. Người giấy làm động tác mời vào. Tôi nghiến răng, mơ hồ cảm thấy mình đang đấn gần nguy hiểm, thế nhưng đây cũng là bí mật ẩn sâu ở quỷ thành này. Ta đã cố gắng hết sức, ta không thể nào thất bại. Nếu ta lùi bước vào lúc này, những nỗ lực trước đó đều lãng phí. Lòng tôi kiên định sải bước đi vào. Cánh cửa chậm rãi đóng lại sau lưng tôi. Đây là một căn phòng khổng lồ, xung quanh đốt như ngọn đuốc, hoàn cảnh tối tăm. Ở giữa bày một cái bàn tròn bằng gỗ rất là lớn. Mười mấy quái nhân đang ngồi bên cạnh bàn. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn tôi. Đúng vậy, quái nhân. Nói bọn họ quái là về, hai mươi ba người này đều đeo mặt nạ cổ quái. Có mặt nạ ma quái tạo hình khủng bố. Có mặt nạ hoạt hình ngây thơ. Còn có cả mặt nạ pha rông, ai cập cổ đại. Quả thực là mặt nạ cổ quái nào cũng có. Tôi vô thức chạm vào mặt nạ trên mặt. thầm bảo may mắn. Nơi này đang tổ chức sự kiện hoa trang, người tham dự đều đeo mặt nạ. Nếu như chỉ có một mình tôi để mặt thật bước vào thì đúng là kẻ ngốc. Tôi nghĩ thầm không nói gì. Trong ánh mắt soi mói của mọi người, tôi bước đến bàn tròn lớn, nhìn thấy còn nhiều chỗ trống cho nên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mấy quay nhân đều quay đầu lại, không quan tâm tôi nữa. Đương nhiên, cũng không có ai chủ động nói chuyện với tôi. Đây là bầu không khí gì chứ? Chà chà, khiến cho người ta thật là ngạt thở. Giống như bọn họ đều là kẻ thù, không có cảm xúc hiếu hòa nào cả. Tôi vốn định tìm cơ hội để mà nói chuyện hỏi thăm người đàn ông đeo mặt nạ rồng ngồi bên trái tôi. Nhưng thế mọi người đều ngậm đũa đá nhau, tôi đành phải im lặng. Tôi nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, trong lòng dậy sóng. Được rồi, xung quanh đều là cửa đen. Đếm thử, có lẽ phải hơn 30 cửa. Nói vậy thì mỗi người tham gia đều vào đây bằng con đường khác nhau sao? Vì sao vậy chứ? Rảnh lắm hay sao? Tôi bèn oán thầm, nghĩ rằng đầu óc người thiết kế nơi này đúng là uống nước rồi. Tính cả tôi nữa, tổng cộng bây giờ có 24 người. Tôi không thể xác định được những người này là người hay là yêu ma, bởi vì sau khi đồng hành đạt đến cảnh giới nhất định, chỉ cần che giấu dao động pháp lực Ngoại ngoài rất khó để mà phân biệt được chủng tộc. Nhưng khi đánh nhau thì lại khác, phải phân tích khí tức chân thực mới có thể xác định được chủng tộc. Bây giờ bọn họ chỉ có thể suy đoán chủng tộc và thân phận của nhau. Còn 6 người để trống. Tôi cũng biết số người tham dự thiết lập là 30 người. Khi mà có đủ 30 người, chúng tôi mới tiến hành bước tiếp theo. Bây giờ mọi người đang chờ số người tham gia tiếp theo. Một lát sau Cánh cửa cách đó không xa lại vang lên. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy cánh cửa đen được mở, một bóng người đi vào bên trong. Dáng người hắn cao ngất, mặc áo choàng đen, chân mặt đeo một chiếc mặt nạ xanh lá, giỡn chán mặt nạ viết ba chữ: "Hắc Vô Thường". Chà, qua loa như vậy sao? Cũng được xem là mặt nạ Hắc Vô Thường ư? Đúng là khác người mà. Các người đang nhìn cái gì vậy? Câu hỏi thằn thường được thốt ra từ miệng của người đàn ông nông mặt nạ hắc vô thường, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Tôi chớp chớp mắt vài lần, rồi từ từ quay người lại. Đang nói chuyện chi gì? Bộ người hiếm thấy lắm sao? Sao gã ta có thể có màn lĩnh điệu liễu lẫnh như vậy được chứ? Hay là gã ta cố hành động liều lĩnh để mà bày ra dáng vẻ nhân vật qua đường, không có tâm cơ, cũng không ngủ mưu sâu xa gì? Nhưng trên thực tế, có thể đây là một nhân vật tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác. Chỉ trong một khoảnh khắc, trong lòng tôi đã có đủ loại suy nghĩ. Có mấy người lộ ra vẻ khinh thường, nhưng cô vẻ không ai muốn xung đột cùng người đàn ông đeo mặt nạ hắc vô thường này. Mọi người ngầm chuyển ánh mắt, không ai nhìn gã ta nữa. Bỗng <cười> đám nhạt cản. Người đàn ông hết lớn vừa nãy, bất ngờ lượi bước tới và ngồi xuống chiếc ghế trống bên phải tôi. Tôi chống lại sự thôi thúc muốn quay đầu lại nhìn gã, giữ cho mắt nhìn thẳng. "Nài huynh đệ, cái mặt nạ này của huynh có chất lượng kém quá đấy, chỉ là một cái mặt nạ bán ngoài đường, quá là vô giá trị. Huynh xem mặt nạ của ta đi, hắc vô thượng đấy, ngầu không nào?" Tôi cảm thấy như mình bị vỗ nhẹ vào vai, sau đó là nhận được một câu hỏi như vậy. Tôi không nói thành lời. Tôi quay đầu nhìn lại gã ta, nói với giọng không mấy vui vẻ. ngươi quan tâm quá nhỉ. Ồ, ngươi sao lại không biết phân biệt tốt xấu thế này? Quỷ đi, ta cũng không muốn để ý người tri thức như ngươi. Gã đàn ông trong chiếc mặt nạ hắc vô thường không còn vui vẻ nữa. Tôi vẫn uốt quay đầu lại, chửi thầm trong lòng. Đúng là đồ quái đản. Ở bên trái, người đàn ông đeo mặt nạ đầu rồng, ngồi cách tôi khoảng hai chiếc ghế trống, đang thu hồi lại ánh mắt vừa nhìn chăm chú bên này. Vì đeo mặt nạ, cho nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của người này. Tôi đoán, hắn cũng giống như tôi, chắc chắn là đã gán cho gã đàn ông đeo mặt nạ hắc vô thường này một cái nhãn là quái đản. Sau hơn nửa giờ chờ đợi, năm người tham sao còn lại lần lượt xuất hiện. Còn có hai người phụ nữ ngồi ở hai chiếc ghế bên trái tôi. Người phụ nữ bên cạnh tôi đeo mặt nạ con nhím và cô gái bên cạnh người phụ nữ này cũng đeo mặt nạ con nhím. Tôi luôn nghĩ rằng hầu hết những chiếc mặt nạ mà các cô gái thích sẽ có hình thú cưng dễ thương, nhưng rõ ràng những cô gái tham gia sự kiện trong đại lần này lại thích những chiếc mặt nạ đồng đáo hơn, không có một cô gái nào đeo mặt nạ dễ thương cả. Ngược lại, những người đeo mặt nạ có nhân vật dễ thương lấy từ truyện tranh 2D là năm sáu người đàn ông lực lưỡng với cánh tay to và vòng eo tròn kia. Xin nhận xét lại một lần nữa. Đây là một buổi đại hội hội tụ toàn những quái nhân. Còn về nội dung của đại hội này là gì thì cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra được. Ba trong số 5 người tham gia cuối cùng là nam giới. Ánh mắt của tôi rơi vào chân người đàn ông thấp bé. Mỗi cử động của hắn ta đều lộ ra vẻ già nua cổ kính. Mặc dù hắn ta đeo mặt nạ nhị lang thần, nhưng tôi lại có một loại cảm giác, hắn ta là một ông già 70-80 tuổi. Dù là pháp sư hay là quỷ vật Thì những người lớn tuổi Sẽ luôn khiến cho mọi người sợ hãi Bởi vì Trên con đường tu hành này Ngoài trừ một số ít pháp sư Có được thiên phú gì bầm Hoặc cơ duyên hiếm thấy gì đó Hầu hết bọn họ đều tuân theo quy tắc Càng già thì càng mạnh Không chỉ có tôi chú ý đến người đàn ông già Đeo mặt nạn nhịn lang thần Mà những người tham gia khác Cũng mơ hồ đánh giá hắn ta Còn họ nghĩ gì Thì vẫn giữ trong lòng mình Về vận hai người đàn ông kia Tuy đeo mặt nạ dạ xoa Nhưng lại không bị ai chú ý đến nhiều Năm người này Lấp đầy những chức ghế trống cuối cùng Vây quanh chức bàn tròn khổng lồ Ba mười người tham gia Cuối cùng cũng đã đến đủ Sau vài tiếng vo ve liên tiếp Những cánh cửa màu đen xung quanh Phát ra tưởng tiêu sáng yếu ướt Rồi từ từ biến mất Cuối cùng thì chỉ còn lại một cánh cửa màu đen Ánh mắt của mọi người đều tập trung Vào cánh cửa màu đen duy nhất còn xót lại Tôi kích động từ đáy lòng Xem ý tư này Tiết mục chính sắp diễn ra rồi sao Cũng đúng Ba mươi người tham gia đã thể tụ đông đủ Người tổ chức sự kiện lớn Cũng phải suốt đầu lộ diện Cạch một tiếng Cánh cờ màu đen chậm rãi được mở Đồng tiểu của tôi trợt co lại Một người được bao bọc trong màn xương đen Lơ lửng Như thế không có trọng lượng Vị trí đầu và khuôn mặt mơ hồ Được lộ sang ngoài Nơi đó có một chiếc mặt nạ màu trắng, nhìn đơn giản không có gì nổi bật. Đó là một loại mặt nạ màu trắng, chỉ trừ hai cái lỗ mắt, không lỗ miệng và mũi. Không có phù văn nào trên đó cả, không có hoa văn trang trí nào, đơn giản trông giống như một chiếc mặt nạ được làm bởi một đứa trẻ. Dù có hình dáng đơn giản như vậy, nhưng âm dương nhãn của tôi lại không thể nào nhìn thấu biển bên trong. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là Cách người đàn ông bí ẩn này xuất hiện. Trầm rãi bay vào, khi chân hắn ta lอย cách mặt đất không đến nửa thước. Nhìn thì có vẻ đây là một loại pháp môn khinh công nào đó. Nhưng tôi có thể cảm giác rõ ràng, đây mới là ngự không phi hành chân chính. Tôi kinh hãi từ tận đáy lòng. Ở thế giới ban đầu, nơi Mao Sơn Quỷ môn tọa lạc, ngự không phi hành không phải là chuyện dễ to tát. Ngay cả một con hồng y quỷ cũng có thể làm được điều đó. Nếu như nó biết một số quy thuật, nhưng ở thế giới của tôi đang sống thì khác. Ở thế giới này, ngự không vi hành tượng trưng cho hai chữ cường giả. Tôi đã thầm nghĩ, có thể là quy tắc của thiên địa ở thế giới nguyên thủy và thế giới này khác nhau, dẫn đến việc khả năng ngự không vi hành cũng không giống nhau. Chỉ bằng cách này, sự khác biệt mới có thể được giải thích. Dù sao cũng có hai thế giới, thì hai bên có sự khác biệt về chi tiết và pháp tắc. công là hiển nhiên mà. Gã đàn ông thần bí xuất hiện với sừng mũ đen và mặt nạ trắng khiến cho khán giả bị sốc. Tất cả những người có mặt ở đây đều có kiến thức và mọi người đồng thời đứng lên bày tỏ sự tôn trọng của họ đối với cường giả biết ngự không này. Tôi chỉ có thể đứng dậy cùng với mọi người, mặc dù trong lòng tôi cực kỳ không muốn, nhưng tôi biết rằng vào thời điểm bây giờ, tôi không phải là đối thủ của một vị cường giả như vậy. Chính vì thế mà phải biết thành thật. Không được nhảy thoát, dễ chết lắm. Không cần khách sáo, xin mời ngồi. Gã đàn ông thần bí hạ cánh và ra hiệu bằng hai tay. Mọi người nhìn nhau rồi lần lượt ngồi xuống. Sau lưng người đàn ông thần bí đột nhiên xuất hiện một tòa ngai vàng, ngưng tụ bằng năng lượng. Hắn ta chậm dãi ngồi xuống. Ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, quét qua mặt từng người trong số chúng tôi. Khi ánh mắt nhìn thấy tôi, Đôi mắt sâu thẳm của hắn ta đột nhiên đông cứng lại. Dẫu rằng là hắn ta có chút kinh ngạc. Nhưng hắn ta cũng chỉ dừng lại một lúc. Ánh mắt lại hướng về gác đàn ông đeo mặt nạ hắc vô thường ở bên cạnh. Trong lòng tôi thình thịch một cái, phát hiện mình đã thu hút thêm sự chú ý của đối phương rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, thì tôi lại thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi là khách không mời. Xét theo ý nghĩa này, tôi nhất định đã khiến một trong 30 người tham gia ban đầu bị loại Vì vậy, cương giả thần bí phụ trách dẫn chương trình, đặc biệt chú ý đến tôi cũng là chuyện rất bình thường. Xin được cảm ơn các vị đã tham gia đại hội chân ma này. Đây chính là lần đầu tiên ta chủ trì cuộc thi này. Nếu có bất kỳ thiếu sót hoặc là khó hiểu nào, xin hãy bỏ qua cho. Vị cương giả bí ẩn này ngồi nói bằng một giọng nam giả nữ. Tôi cảm thấy bối rối khi nghe thuyết thuật ngữ đại hội chân ma. Đại hội trấn ma sau, cụ thể là cái gì chứ? Nhưng chỉ là lời nói trong lòng, chẳng qua tôi phát hiện mình không cần hỏi nhiều. Cường giả thần bí nó biết, trong số những người tham gia có khách không mời, thì đương nhiên hắn ta sẽ giải thích theo đúng phận sự. Các vị nếu có thể ngồi ở chỗ này, có nghĩa là các vị đều có vận may lớn, người sở hữu của khu ám này sẽ là người chiến thắng trong đại hội trấn ma năm nay. người có kết quả cao nhất trong việc chấm nắp ma quỷ có quyền giành được một nửa quyền kiểm soát khu ám này. Vị trí thứ hai được kiểm soát là 30%, vị trí thứ ba được kiểm soát là 20%. Nói cách khác, trong số 30 người tham gia, chỉ có 1 phần 10 người sẽ là người chiến thắng, còn những người tham gia khác sẽ bị xóa sổ. Theo khảo sát, có rất nhiều mạch quang năng lượng trong khu ám, bao gồm minh tinh, hồn thạch, và các loại thiên tài địa bảo khác nhau. Vị trí cụ thể của các loại bảo vật này lại cần được chính các vị khám phá. Nghe được những phần tường này, ánh mắt của tất cả mọi người đều chợt sáng, nhưng vừa nghĩ tới cơ hội sống sót chỉ có 1 phần 10 thì mọi người lại tối sầm lại. Phản ứng của mọi người đều rơi vào ánh mắt của người chủ trì mặt nạ trắng. Người này hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục nói: "Ta xin được công bố các quy tắc Khu giám sẽ được chia thành 30 khu vực. Lát nữa sẽ tổ chức rút thăm. Ai rút được số nào sẽ chuyển đến khu vực có số đó đại diện. Ta xin được nhắc lại, số lượng và cấp bậc đầu hành của đám yêu ma quỷ quái ẩn náu trong mỗi khu vực đều là rất ngẫu nhiên. Nói cách khác, đây là một quá trình thử vận may. Nếu như gặp phải tạp vật không thể địch lại được thì chỉ có thể nói là số các vị đã tận Nểm mật độ và cấp độ của tạm vật ẩn náu trong khu vực của các vị được truyền đến quá thấp, dẫn đến điểm số cuối cùng của các vị không theo kịp người khác, thì không chỉ có thể nói là xui xẻo mà thôi. Nói chung là lựa chọn khu vực là đặt cược vào vận mệnh của chính các vị. Nhưng không phải mọi người luôn có câu nói này sao? May mắn cũng là một phần của thực lực. Chính vì vậy, nếu các vị không lựa chọn được một nơi phù hợp cho chính mình Các vệ cũng không thể đổ lỗi trong người khác được, đúng không nào? Người chủ trí mang mặt nạ trắng dừng lại ở điểm này. Những người tham gia đều ngồi tại chỗ. Và thành thật mà nói, mọi người đều đang choang vắng. Tỷ lệ bị giết là 9 trên 10. Đây đã không phải là chuyện đùa rồi. Hướng chi phương thức lựa chọn khu vực thi đấu còn phải dựa vào vận may. Vậy thì biết tìm ai để mà đòi công bằng đây? Bỗng chỉ thấy có trăm triệu con thảo nê mã. Nhưng dưới sự uy hiếp của cường giả biết ngự không này, nào có ai dám hành động thiếu suy nghĩ chứ. Huyền không chế khu ám quả thực là thứ rất hấp dẫn, nhưng nhiệm vụ trấn áp yêu ma này nghe xong mới biết khó như lên trời vậy. Thực sự là chỉ muốn mắng cho hắn ta một câu như vậy. Tôi đoán rằng cũng có rất nhiều người giở thi, cũng có cùng suy nghĩ với tôi và nhận thấy rằng một nửa trong số những người tham gia đang run rẩy. Số rằng là bọn họ khá là bất bình với việc bốc thăm để chọn hô tra kia. Nhưng không ai dám đứng ra để phản đối. Cường Giả biết ngượng không, không có nói đùa. Đây có thể là một siêu cao thủ, có thể so sánh với Quỷ Vương Cảnh, ai mà không sợ chứ. Người chủ trì mang mặt nạ ho khan vài tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, sau đó lại tiếp tục giải thích chi tiết. Ừm, uhm, cái gọi là đại hội trấn ma Không phải là các vị giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Làm như vậy cũng rất là vô ích. Hơn nữa sát khí quá nặng sẽ vi phạm lấy trời. Chấn ma. Một chút nằm ở chữ chấn. Ban tổ chức sẽ phân phát câu chú văn cho các vị. Đó là một câu chú văn dịch truyền tức thời. Nhưng nó chỉ có thể được coi là một câu chú văn con. Và câu chú văn mẹ sẽ nằm ở đây. Điều các vị cần làm chính là chế phục yêu ma quỷ quái hoặc là những kẻ chủ động tấn công các vị. Các vị cần làm chính là chế phục yêu ma quỷ quái Sau đó sử dụng chú văn con để mà đưa mục tiêu bị phong ấn ở lại chú văn mẹ. Bồn toàn sẽ phân loại theo người đã thực hiện truyền tống để giam giữ tứ họ gửi đến trong những chiếc lồng về những con số khác nhau theo số của người gửi. Thống kê sẽ được thực hiện sau khi đại hội kết thúc. Dứt lời, người kia vung tay lên, không ngừng vang lên những tiếng phá không. Tổng cộng có 30 tấm phù chú được phát ra. Chúng đâu có vẻ như là có trí tuệ của mình. Bảy mưa giữa không trung, rồi sau đó trầm dãi rơi xuống trước mặt mỗi người tham gia đại hội. Tấm phù chú rơi xuống trước mặt tôi có màu xanh đậm, rộng khoảng 10 cm, dài hơn một thước. Những phù văn màu đỏ trên đó phức tạp đến mức tôi không thể hiểu được. Tôi quay đầu nhìn về phía tấm phù chú, của gã đàn ông đang mặt nạ hắc vô thượng cầm trên tay. So sánh thể, chi tiết được vẽ trên tấm phù chú không giống nhau. đây chính là cái gọi là tự phù, không biết mưu phù trong tay người chủ trì là như thế nào đây. 30 người tham gia đã cất giữ xong xuôi các tấm phù chú. Cường giả biết ngừ không, rằng giải câu chú văn một lần, sau đó giải thủ quyết, mọi người đều học được cách sử dụng những tấm phù chú này. Trấn áp yêu ma không phải là giết yêu ma, đó mới là mấu chốt nhất. Chẳng lẽ về cường giả biết ngừ không này muốn thu thập yêu ma Trằng qua hắn ta làm như vậy không tiện, cho nên muốn để 30 người tham gia ra tay, hoàn thành săn bắt giúp hắn. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Đại hội săn ma kêu giải chung bảng ngày, trong 4 ngày đầu tiên, các vị sẽ bị giới hạn trong các khu vực các vị đã rút chúng, nhưng bắt đầu từ ngày thứ 5, các rào cản giữa ba khu vực sẽ bị dỡ bỏ. Nói cách khác, bản đồ hoạt động trong 3 ngày sau đó là toàn bộ khu ám. Vào ngày thứ 5, Các cuộc tấn công lẫn nhau sẽ được cho phép. Tất cả những gì người chết thu được sẽ được tính là tài sản của người chiến thắng. Thời gian này kéo dài trong 3 ngày. Trong 3 ngày này không có điều gì cấm kỵ cả. Lưu ý từ nay không kiêng kỵ bất kỳ điều gì. Phí sổ, nếu ai có khả năng tập hợp được 7 hoặc 8 người dự thi để mà chặn những người chơi đơn lẻ khác thì cũng sẽ không vi phạm quy tắc. Về phần thưởng, tất cả phụ thuộc vào việc ai chết dưới tay ai. Kẻ giết người khác sẽ tự động thừa hưởng những thành tựu trước đây của kẻ bị giết, các vị có hiểu không nào? Khi người dẫn chương trình mặt nạ trắng nói ra điều này, khán giả đã náo động. Ý đồ này đúng là quá ác độc, ai mà không hiểu chứ? Tất cả mọi người đều phẫn nộ, nghĩ đến khi nhận được thư mời, bọn nọ nào biết mình sẽ phải trải qua nguy hiểm như vậy. Bây giờ mới phát hiện thì mình đã bước nửa bước vào cửa địa ngục rồi. Im lặng đi Cường giả ngữ không phát ra một tiếng hét Ẩn chứa lực lượng áp lực đáng sợ Sau tiếng hét này Tôi cảm thấy tay mình như bị ủ đi Xuyết nước thì phun ra một ngụm máu Kinh hãi Sau khi vận chuyển tâm pháp Tôi mới có thể thở vào một hơi nhẹ nhõm Lại dùng ánh mắt ngưng trọng để nhìn đối phương Ba mươi người tham gia đều ngậm miệng lại Cư xử như những chú thỏ con vậy Hết cách rồi Đầu hạnh của người chủ trì này quá cao Bất kể số lượng người tham gia là bao nhiêu, nhưng trước mặt siêu cao tổ như vậy, số lượng có nhiều cũng là vô dụng mà thôi. Tôi từ từ giơ tay lên. "Mạt Na Tu La, vấn đề của ngươi là gì vậy?" Cường Già biết ngớ không nhìn sang tôi, giọng điệu rất là bình tĩnh, mang theo một cảm giác chán chốc. Lầm sao để mà xác nhận chính xác là ai giết ai. Tôi không quan tâm đến ánh mắt của hắn ta, chỉ lạnh giọng hỏi: Cái này không thể dễ dàng hơn. Ngươi nhìn đi. Tách một tiếng, đối phương buông tay một cái, chỉ thấy ánh sáng xung quanh ngẫu nhiên lập lòe. Sau đó là từng cái, từng cái màn sáng năng lượng được ngưng tụ ra. Có những bức ảnh được hiển thị trên đó. Tôi thậm chí còn nhìn thấy Tần Kiền Lạc và Lý Long Minh được hiển thị một trong các màn hình. Hai người bọn họ đang cầm bùa chú để mà trục xuất một số yêu ma cấp thấp đang tiếp cận. Sau khi các vị được chuyển đến nơi, ba camera vô hình sẽ theo dõi từng người một. Các vị đừng lo lắng. Đây là một loại camera làm từ năng lượng, chỉ biết trung thực ghi lại mọi chuyển động của các vị, chứ không gây ra mối đe dọa hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn của mọi người. Còn về quyền riêng tư cá nhân sao? Ví dụ như là đi vệ sinh, tắm rửa, thay quần áo này kia thì sẽ được tự động mã hóa khi hiển thị trên màn hình. Các vị không cần phải lo lắng về những điều này. mọi người có thể làm bất kỳ điều gì mọi người muốn. Với khả năng bám sát và theo dõi như vậy thì sẽ không có tình trạng không thể xác nhận kết quả. Hắn ta giải thích với một nụ cười toe toét. Còn tôi, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của tôi đã bắt đầu méo mó. Thật không ngờ lại vô liêm sỉ như vậy, làm sao còn riêng tư cá nhân chứ? Chỉ bị mã hóa thôi, nhưng lúc tắm không phải vẫn còn bị ghi hình sao? Mọi người trợn mắt há mồm. không dám lên tiếng, đặc biệt là những người phụ nữ, họ gần như là sắp nổ tung về tức giận. Nghĩ mà xem, chắc bọn họ đã rất hối hận vì đồng ý nhận lời mời này. Nhưng tôi lại không hối hận khi đột nhập với tư cách là khách không mời. Nếu không chủ động tấn công thì tôi còn không thể tìm thêm manh mối ở đâu. Bây giờ, ít nhất thì tôi cũng đã biết được khu vực này là nơi nào rồi. Khu ám mà dù tôi chưa bao giờ nghe qua danh từ này lần nào nhưng biết nó vẫn tốt hơn là không biết gì. Biết thêm tin tức về đại hội chân ma so với việc ở lì trong nhà tù mà không biết gì. Tuy là chỉ biết thêm được một chút ít nhưng vẫn coi như là xứng đáng. Còn về phần thưởng, tôi biết là chỉ cần trở thành một trong ba người đứng đầu liền sẽ có quyền khống chế, sau đó có thể tùy ý ra vào khu ám này. Khi đó muốn rời đi nơi này trở về thế giới bình thường không phải là chuyện nhỏ sao? Điều quan trọng là phải giành được chiến thắng. Vị cường giả thần bí trong chiếc mặt nạ trắng khinh thường nhìn mọi người. Khi thấy mọi người giận mà không dám nói gì, hắn ta có vẻ cười khinh bỉ. Còn nữa, chú phù mẫu tử là đạo cụ quan trọng được phân phát cho các ngươi. Tấm bùa trong tay của các vị cũng có thể gọi là tử chú. Còn lá bùa mẹ ta đang giữ ở đây, có thể được gọi là mẫu chú. Các vị có thể gọi nó bằng bất cứ cách tên gì mình thích, nhưng nhất định không được làm mất tự chủ của bản thân mình. Nếu không thể sau này, các vị sẽ không thể nào truyền tống những tà quái bản thể trở ngược được, thì sẽ không được tính điểm đâu đấy, hãy nhớ lấy điểm này. Khi anh ta nói ra điều đó, khiến cho mọi người nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhận ra tầm quan trọng của tự chủ. Tâm trí tôi nhanh chóng xoay chuyển, rồi tôi lại giơ tay lên. Ừm. Hmm. Mạt Na Tu La, chẳng lẽ ngươi vẫn còn câu dè muốn hỏi sao? Người chủ trì đeo mặt nạ trắng có chút mất kiên nhẫn với tôi. Chẳng lẽ ta không thể hỏi nhiều hơn một lần sao? Tôi tân tở nhìn hắn ta một cách không nao núng. Nhiệt độ trong sân giảm đột ngột. Đôi mắt đằng đằng sau chiếc mặt nạ trắng đột nhiên phóng ra sát khí. Nhưng tôi vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm hắn ta, không có dấu hiệu thỏa hiệp. Ngươi quả là một con người cứng cỏi. Huynh đệ, ta một kết bằng hữu với ngươi rồi đấy." Gã đàn ông đeo mặt nạ hắc vô thường ở bên cạnh đột nhiên nói ra những lời này. Có vẻ ngoài ý muốn đó làm dịu đi tình hình. Người chủ trì đeo mặt nạ trắng hừ lạnh một tiếng, ý vị thâm trường mà nhìn người đàn ông đeo mặt nạ hắc vô thường, không nói gì thêm nữa. Tôi nhân cơ hội rời tầm mắt, quay đầu lại gật đầu, cảm ơn với người đàn ông đeo mặt nạ hắc vô thường. dùng giọng rắn rỏi để nói. Xin được đa tạ huynh, từ nay về sau ta và huynh chính là bằng hữu. <cười> Tốt, được, chúng ta chính là bằng hữu. Gã đàn ông đeo mặt nạ hắc vô thường cười to một tiếng rồi đưa tay ra. Tôi cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn đầy chai sạn của gã rồi lắc mạnh. Đây lòng tôi lập tức hiểu rõ, đây là một người luyện võ. Nhìn vết chai sần trên lòng bàn tay của gã, là có thể biết được, hình như còn dày hơn so với cả Nam Cung Ức. Không nói đến những thứ khác, ít nhất công phu người này luyện được, nhất định đã đến trình độ cực kỳ tinh xảo. Không chừng còn thuộc loại khí công tối thể, như là Thiết Bố Sam hay là Kim Trung Tráo. Nếu như kết hợp với pháp lực cường đại, rất có thể phát huy ra lực sát thương siêu phàm. Hai người các ngươi rất là thú vị. Người đeo mặt nạ đầu rồng nói một câu, trong lời nói lộ ra thiện ý. Tôi và gái đàn ông đeo mặt nạ hắc vô thường buông tay nhau ra. Cùng quay sang nhìn gái đàn ông đeo mặt nạ đầu dòng nở ra một nụ cười hiền tử. Mặt nạ tu la coi như là ta nhắc nhở ngươi. Ngươi chỉ còn một cơ hội để mặt đặt câu hỏi. Vì vậy, hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi mở miệng. Ngoài ra thì mọi người ở đây cũng chỉ có hai cơ hội để mặt đặt câu hỏi. Hãy sử dụng chúng một cách cẩn thận. Cơ hội đặt câu hỏi này có thể được xem là mấu chốt để cứu mạng các vị trong đại hội lần này. Bây giờ, mặt nạ Tula, ngươi có muốn hỏi gì nữa không? Những lời nói lạnh lùng của người dẫn chương trình đeo mặt nạ trong vang lên và lúc đó tôi mới nhận ra, nếu là vậy thì tôi còn một giả thiết khác. Trong quá trình tham gia cũng có cơ hội để mà đặt câu hỏi sao? Nếu vậy, tôi sẽ dành cơ hội còn lại cho lần khác. Sau một lúc cân nhắc và thấy người không biết gì, Dù có can đảm thì vẫn là người không biết gì. Thôi thì lùi một bước để mà chọn cách tối đa hóa lợi ích trước mắt. Nếu biết quy định này sớm hơn thì tôi đã không hỏi câu trước rồi, bỏ phí một cơ hội giải đáp nguy cơ. Còn ai hỏi gì nữa không? Người dẫn chương trình quay lại nhìn những người khác, không ai nói gì. Được rồi, vậy ta lại nói tiếp. Quy tắc tổ yếu ta đã nói rõ ràng từ trước. Hiện tại có sẽ nói đến những chuyện khác. Điểm cần chú ý là trong cuộc thi lần này, các vị có thể ngẫu nhiên kết quả các nhiệm vụ phụ. Loại nhiệm vụ phụ này có phần thưởng riêng do khu ám ban hành, ví dụ như là sau khi hoàn thành, có thể tăng lên cấp bậc đạo hành, tăng cường lực lượng linh hồn hoặc là đề cao tư chất tu luyện, thậm chí là cải thiện sức mạnh và khả năng của một bộ phận nào đó trên cơ thể. Ví dụ, nếu phần thưởng thăng cấp rơi vào phần tay Thì đôi tay của người này có thể mạnh đến mức khiêng được vạn cân, hay là những ngón tay linh hoạt đến mức khó tưởng tượng, đến mức những chỉ quyết cao cấp và rườm rà nhất thế giới cũng có thể được thực hiện hoàn hảo trong vòng vài giây. Các vị hiểu ý ta muốn nói gì không? Khi mọi người nghe thấy điều này thì đôi mắt đều trợn to, hứng thú, tham lam, mong đợi, ham muốn và rất nhiều cảm xúc khác tuôn trào, không ai không động tâm cả. Nhậm Vũ Phụ nói trắng ra là đạt được cường hóa từ khu ám, bất kể là cường hóa phương diện nào thì đều là kiếm được món hời lớn. Điểm này tôi cũng rất hào hứng. Bây giờ, điều tôi cần nhất chính là cường hóa thân thể. Thông thường không có vấn đề gì khi di chủng của tôi lại có nhiều tộc hạ quỷ quái đến vậy. Nhưng lỡ như bị mắc kẹt trong một môi trường xa lạ và phải chiến đấu một mình thì chỉ cần một con mãnh quỷ là có thể đuổi tôi chạy mất dép rồi. Loại cảm giác này thực là khó chịu. Hiện tại, gặp vài cơ hội để cao thực lực của bản thân, nếu tôi không nắm bắt thì đúng là quá ngu xuẩn rồi. Về phần ai đã bày mưu tính kế cho tôi rơi vào nơi quỷ quái này, đó lại là điều nên được xem xét sau khi đã kết toán sổ sách lần này. Vườn đạo của hiện tại là làm tất cả mọi thứ để giành chiến thắng trong đại hội trấn ma và hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ phụ càng tốt. Thảo nào mà người dẫn chương trình thần bí ngay từ đầu đã nói rằng những người tham gia đều có vận may lớn mới đến được. Câu nói này vô cùng đúng. Tuy nhiên, cơ hội lớn công đi kèm với rủi ro lớn, tùy thuộc vào vận may của cá nhân mà thôi. Thực ra câu hỏi thứ hai tôi muốn hỏi chính là, giả sử 29 người tham gia đã chết và chỉ có một người sống sót đến cuối cùng, tất nhiên người đó cũng là người chiến thắng cuối cùng. Trong trường hợp này, quyền kiểm soát khu ám của người còn sống có phải là 100% không? Đáng tiếc, bởi vì cơ hội được đặt câu hỏi có tầm quan trọng hơn tôi nghĩ, nên tôi không thể lãng phí cơ hội cho câu hỏi này mà chỉ có thể suy nghĩ trong lòng. Tương tự như vậy, vì tôi đang suy nghĩ về câu hỏi này, cho nên những người khác cũng có thể đang suy nghĩ về nó. Điều này sẽ tạo ra một xu hướng cực kỳ nguy hiểm, đó là dù có kiểm soát 100% được hay không thì rất người khác cũng nhất định sẽ có lợi. Rõ số, dân dật của loại suy nghĩ này. Không cần nói, cũng có thể thấy trước được sự tàn khốc trong ba ngày sau của đại hội chân ma. Đám người này đều mong người khác chết rạch rẽ để hưởng hết thành quả về mình. Nhân tính là thứ không bao giờ có thể chịu đựng được, được hạch sách, đặc biệt là trong môi trường người chết ta sống, không ai có thể giữ lại tính người. Để tự bảo vệ mình, tôi phải sẵn sàng cho trường hợp bị tấn công bất kỳ lúc nào. Cũng hết cách rồi. Xét từ nhiều sự cố mà tôi đã trải qua, nếu quá dễ dàng tin vào những gì người khác nói, rồi sẽ chết một cách thảm hại thôi. Quy tắc đã được ta nói rõ ràng, chúc các vị may mắn, hiện tại bắt đầu rút thăm đi. Người chủ trì phất tay một cái, trên bàn tròn xuất hiện một cái hộp gỗ, bên trên khoét một lỗ tròn vừa đủ để thò một tay vào. Ai từ trước nào, tùy các vị cân nhắc đi. người chú chế chìa vào cái hộp gỗ. Mọi người nhìn nhau một lúc. Người đeo mặt nạ đầu rồng khẽ thở dài. À, "Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi. Mọi người, các huynh đệ, ta để trước đây. Cứ thoải mái, xin mời." Mọi người thở vào ra một hơi nhẹ nhõm. "Có người nguyện ý đi đầu, đúng thực là tốt." Người đàn ông đeo mặt nạ đầu rồng đi tới trước hộp gỗ. không chút do dự mà thò tay vào, ngẫu nhiên lấy ra một tờ giấy trắng được gấp vuông vức. Khi mở ra trước mặt mọi người thì thấy trên đó đánh một con số 11. Hiệp khách đầu dòng truyền tống đến khu 11. Người chủ trì vung tay áo một cái, một tia sáng màu tím tiểu dư không trung rơi xuống, lập tức bao phủ lấy tầm mắt của mọi người. Ánh sáng màu tím phun trào, khi ánh sáng tan đi, gã đàn ông có biển xanh là hiệp khách đầu dòng đã biến mất. Một màn lơ lửng bên cạnh, đột nhiên lóe lên một ánh sáng màu tím. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ tự hiệp khách đầu rồng với đôi mắt mang vẻ phức tạp xuất hiện trên màn hình. Lúc này, hắn Vân đang bị ánh sáng màu tím bao phủ, cứ vẻ như ánh sáng màu tím không tan đi, cho đến khi tất cả 30 người tham gia vào vị trí của họ, giống như là hắn đang ở trong trạng thái chờ. Khi mà ánh sáng màu tím tan đi, thì cũng là lúc đồng hồ bắt đầu tính giờ. Huynh đệ Chúng ta may mắn đi nào. Gã đàn ông đeo mặt nạ Hắc Vô Thường đứng dậy và nói đùa với tôi một câu. Tôi vô nhệ vào canh thay của gã, coi như là hùa theo vậy. Người đàn ông đeo mặt nạ Hắc Vô Thường cười lớn một trận, sau đó bước tới bốc thăm. Con số của gã ta bốc trúng là số 19. Hắc Vô Thường già truyền thống đến khu 19. Người chủ trì lại phất tay áo rồi nói: Ánh sáng tím lại xuất hiện Và gã có danh hiệu hắc vô thường Bị chuyển đến nơi kia Tôi nhìn thấy cảnh tượng này Mà không biết nên khóc hay nên cười Người chủ trì này Còn cố ý thêm vào chữ giả Vào biệt hiệu của gã ta Sợ người khác hiểu lầm Tên kia là hắc vô thường thật hay sao Không trần trở về nữa Tôi trực tiếp đứng dậy Bước tới bốc thăm Mặt nạ tu la Truyền thống đến khu ba Người dẫn chương trình vẫy tay. Sau đó anh sang tím bao trùm lấy tôi. Tôi cảm thấy như là thế giới đang quay cuồng. Những hình ảnh kỳ dị xuất hiện trước mắt tôi. Trong lúc nhất thời, tôi không biết mình đang đi đâu. Khi tôi thanh tỉnh lại, nhìn xuyên qua hàng rào ánh sáng màu tím mờ trước mặt. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là một chiếc xe hơi quen thuộc. Trời, may mắn như vậy sao? Tôi lập tức quay đầu lại nhìn về hướng khác. Quả nhiên tòa nhà quỷ trên đường bàn xoay Đã ở trước mặt tôi Còn có cả chiếc xe đá đậu ở trước cổng Nhưng cánh cổng khổng lồ kia vẫn đóng chặt Tôi có thể xác nhận Sau khi rút thăm được số 3 Thì khu thứ 3 mà tôi chọn Chính là khu vực tôi quen thuộc Vì vậy tôi thực sự rất là may mắn So với những khu vực khác Khu vực này quen thuộc với tôi hơn Lại có người quen Đây là những điều kiện thuận lợi Lấy điện thoại ra xem giờ, còn 10 phút nữa là đến 12 giờ trưa. Tôi tự động ngầm hiểu trong lòng, vào lúc 12 giờ trưa, đại hội chân ma sẽ chính thức bắt đầu. Đang ở bên trong ánh sáng màu tím, không thể nào ra ngoài, tôi chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút trôi qua, bây giờ là 12 giờ trưa. Theo âm thanh ong ong vang lên, ánh sáng màu tím tan đi và tôi đã có thể di chuyển tự do được. Quả nhiên là từ lúc này sẽ bắt đầu tính giờ. Tôi lẩm bẩm, không chút do dự mà xoay người đi về phía chiếc xe hơi. Tôi lên thẳng chiếc xe và chạy đến một cây xăng. Ở đây không có một nhân viên vận hành, nhưng máy móc vẫn hoạt động bình thường. Tôi đổ xăng xong thì định trả tiền bằng cách quét mã QR theo thói quen. Lúc này mới ý thức được là không có internet cho nên đành bỏ cuộc. Tìm đúng phương hướng, tôi giảm tốc độ Sau đó lái xe một cách từ từ. Sau khi đi khoảng 20 phút, một hàng rào ánh sáng màu tím xuất hiện ở trước mặt chiếc xe. Tôi không chút kinh ngạc nào. Sau khi xuống xe, liền đi tới hàng rào để kiểm tra độ bền. Sau đó thở dài một tiếng. Ê, quả như là không thể phá hủy được. Lại thay đổi hướng và tiếp tục lái xe. Tôi mất một giờ để tìm ra quy mô của khu thứ ba này. Khu tứ 3 ba này bao gồm hàng chục con đường. Trong đó có 18-19 khu dân cư và một khu phức tạp thương mại sầm uất với nhiều tòa nhà cao tầng và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Khu vực này nằm ở khu vực trung tâm của quận thành. Nghĩ lại thì có thể số thứ tự càng cao, diện tích khu vực chiếm được sẽ càng phồn hoa. Nhà tù kia tình cờ nằm trong khu tứ 3. Có vẻ như tôi vẫn còn cơ hội để chăm sóc cho đám người tần kiền lạc. Tôi lái xe đến một nhà hàng buffet. Sau khi ăn uống no say một trận, tôi tìm một phòng tổng thống trong khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo, sau đó nằm trên ghế sofa mềm mại, suy nghĩ miên man. Tất nhiên là tôi nghĩ về đại hội chân ma. Đừng nói nhiệm vụ phụ ẩn, chỉ nói nhiệm vụ chính là thu phục ma quỷ. Sau đó truyền tống đến chỗ người chủ trì đeo mặt nạ trắng thì cũng đã không hề dễ dàng cho tôi rồi. Nơi này nhiều âm khí như vậy, Không cần lo lắng số lượng yêu ma quỷ quái, đáng lo chính là trình độ tu vi của bọn chúng. Nếu như có quá nhiều tà vật cao cấp, đừng nói đến việc bắt sống chúng, liệu tôi có thể toàn mạng mà thoát khỏi tay của chúng hay không cũng là một vấn đề quan trọng. Làm thế nào để mình có thể hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân đây? Một lần cân nhắc tốn tận 2 giờ đồng hồ. Tôi đã lập xong một kế hoạch cho bản thân. Về việc Lều kế hoạch có thực hiện được suôn sẻ hay không thì còn phải phụ thuộc vào sự phát triển của tình hình có phát triển theo giả thiết tốt nhất của tôi hay không. Nói trắng ra thì nhất định phải có yếu tố may mắn ở trong đó. Chuyện này coi như là không thể tránh khỏi rồi. Không có kế hoạch nào là hoàn hảo nhất thế giới cả, kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khi tôi suy nghĩ xong xuôi thì bắt đầu hành động. Rời khỏi khách sạn Sau đó tôi lái xe đến một siêu thị nhỏ ở phụ cận. Tiếp theo, tôi sử dụng pháp môn ẩn hình, thu liễm dao động hơi thở của mình và lẻn đến gần siêu thị nhỏ. Sau khi đi đến cửa, tôi nhìn xung quanh và đánh giá một phen. Hoàn cảnh ở nơi đây u ám âm trầm, vẫn trùng dượn như cũ. Nhưng qua âm dương nhãn của tôi thì không hề thấy bóng ma nào cả. Tôi lấy ra mấy lá bùa, giờ theo phương vị mà chôn cất xuống đất. cầm theo kiếm gỗ đào trong miệng lẩm bẩm. Được một lúc lâu sau, tôi chỉ một ngón tay ra. Đốt. Với một thanh âm nhẹ nhàng, một tụ âm trận loại nhỏ được hình thành. Âm khí xung quanh lại hấp dẫn, lao thẳng về phía tụ âm trận. Âm khí quay cuồng tụ lại, xuất hiện một màu đen tuyền, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Tôi trốn trong siêu thị nhỏ và quan sát chuyển động bên ngoài qua cửa ra vào và cửa sổ. 1 phút, 2 phút, ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ, một bóng đỏ đột nhiên xuất hiện. Mái tóc đen dài như rắn của cô ta tung bay điên cuồng trong cơn gió đen. Khuôn mặt đáng sợ và đôi mắt quỷ quyệt sâu thẳm. Đây đúng là Hồng Y Nước Quỷ đã từng theo dõi Lý Long Minh và sau đó chiến đấu với tôi. Quả nhiên cô ta trú ở nơi phụ cận, cảm giác được âm khí nơi này biến hóa kỳ dị, cho nên đã tới dò xét. Tuy rằng đôi chân không nhúc nhích, nhưng thân hình nữ quỷ vẫn bay thẳng một đường đến tụ âm trận. Sau khi nghi hoặc bay quanh ba vòng thì cô ta bèn dừng lại. Sau đó nghi hoặc nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng thì cô ta cũng không chịu nổi, lực hấp dẫn của bao nhiêu âm tà khí mà bước vào tụ âm trận. Sức hấp dẫn của âm khí đối với yêu ma quỷ quái, có thể so sánh với sức hấp dẫn của thức ăn ngon đối với một người đàn ông đã đói bụng 3 ngày. Mặc dù Hồng Y nึก quẻ này có lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng nó vẫn đưa ra lựa chọn này. Cửa kính của siêu thị nhỏ bị đẩy ra, tôi lao thật nhanh đến, chỉ trong chớp mắt đã đến bên ngoài tụ âm trận, rồi vung tay ném ra đám cờ ngũ sắc. Những lá cờ nhỏ đại diện cho năm nguyên tố của ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Rất chính xác mà rơi xuống mắt trận. toàn bộ tụ âm trận lay rưng lại một chút, sau đó bắt đầu trận ngược lại. Mao Sơn Quỷ môn phệ tà pháp trận thành công. Ngay khi tôi xuất hiện, hồng nghi nước quỷ trong tụ âm trận đã nhận ra điều gì đó không ổn. Cô ta giống to một tiếng định lao ra ngoài, nhưng lực âm khi lớn đến đáng sợ, lại giống như một bức tường kiên quyết mà ngăn cản đường đi của cô ta. Ngay cả khi cô ta chỉ là một linh thể, cũng không thể nào xuyên qua bức tường âm khí đó được. Chỉ bị chặn sau một thời gian ngắn như vậy, Trần Pháp đắc đạo ngực và biến thành vây tà pháp trận, tạo nên một giảo cản vô hình. Cho dù là lệ quỷ thì cũng phải bị bao vây đến chết ở bên trong. Hồng Nghi nữ quỷ gầm lên một tiếng giận dữ, liều mạng mà lao vào kết giới bao quanh trận địa. Tuy nhiên, pháp lực ngũ hành tự động bắn ngược, thân thể của nữ quỷ liên tiếp hứng chịu tổn thương. Chiếc áo choàng đỏ của cô ta không phải bốc cháy. Nếu không phải tôi cố ý vận hành pháp trận để mà dập tắt âm hỏa thì chỉ một động tác này thôi cũng đã khiến cho Hồng Y Nước Quỷ hồn phi phách tán. Ngươi còn không chịu đầu hàng, chẳng lẽ ngươi muốn hồn phi phách tán? Tôi lạnh lùng hỏi một câu như vậy, khiến cho Hồng Y Nước Quỷ tỉnh táo lại. Do dự một lát, cô ta từ từ quỳ gối chân mặt đất. "Hồng Đan," Hồng Đan xin đầu hàng Mong Pháp Sư tha mạng Cuối cùng thì cô ta cũng chọn nhượng bộ Tôi cười lạnh một tiếng <cười> Bùng bỏ thức hại của ngươi đi Không được phản kháng Nếu không thì Ngươi tự trúc lê họa Sát khí trong mắt của nước quỷ Hồng Đan lê lên Nhưng sau một khắc Liền bị thay thế bằng sự bình tĩnh Cô ta biết rất rõ Mình đã rơi vào cạm bẫy Nếu như tiếp tục cướng đầu Thì cũng chỉ có một con đường Là hồn phi phích tán mà thôi Mà cô ta thì không muốn bản thân Sẽ biến mất một cách vô nghĩa như vậy Thế thì cô ta sẽ lựa chọn như thế nào đây Không cần phải hỏi cũng biết Tuy rất không cam tâm tình nguyện Nhưng quỷ dưới mái hiên Cũng phải cuối đầu Tôi cảm giác được cô ta buông lòng Hàng phòng ngựa tâm trí Cho nên đã không trần trừ Lập tức phát động bí tuật siêu cấp Tâm niệm tuyến không quỷ quyết Khoảnh khắc sợi dây năng lượng xuyên qua Khoảnh khắc sợi dây năng lượng xuy và choi buộc lấy trái tim của Hồng Đan. Cảm giác khống chế quen thuộc cũng quay trở lại trong lòng tôi. "Chủ nhân, Hồng Đan xin bái lễ người." Hầu nghi nữ quỷ bước ra khỏi kết giới của pháp trận và nửa quỳ trước mặt tôi rồi nói, "Lần này, trong lời nói của cô ta đầy quyết tâm và kiên định.